Xin chào và rất vui được gặp lại quý khán giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được giới thiệu tới quý vị tập 15 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tên Đời Làm Vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, với các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Đời làm vợ chẳng lẽ là ác ma trở lại Nhưng nghe thì không giống Lương chân chân đang mơ màng Lập tức tỉnh táo Ngón tay không kiểm chế được nắm chặt chân Trong lòng hơi sợ Căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô Đã đáng sợ lắm rồi Cố tình hơn nửa đêm còn có tiếng động lớn như vậy Chắc không phải là cướp chứ Sẽ không phải là Đang trong lúc cô suy đoán lung tung Đột nhiên nghe được ngoài cửa Có âm thanh vang lên Má ơi nặng chết đi được A tư anh cần phải giảm cân Quan hạo lê bất mãn oán giận nói Nhưng người nào đó đáp lại anh Chỉ có âm thanh o o Tôi cũng cảm giác Mình đang khiêng một ngọn núi lớn Nam cung thần đau khổ nói Từ mai trở đi anh phải rèn luyện thân thể Tranh thủ sớm ngày Luyện được cơ bụng 6 múi Tiếp theo là âm thanh mở cửa Trong nháy mắt ba bóng người đi vào Luông chân chân sợ đến trái tim Cũng sắp nhảy ra ngoài khi thấy người đàn ông cúi đầu ở giữa thì ngập ngừng hỏi anh ấy sao vậy chị dâu nhỏ a tư liền giao cho chị tối nay tâm tình của anh ấy không tốt uống hơi nhiều quan hạo lê cười híp mắt nói hả anh ta gọi mình được cái gì chị dâu nhỏ trong nháy mắt mặt của lương chân chân ửng đỏ há miệng không biết nói gì tâm tình của ác ma không tốt chẳng lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi Thật là nhỏ mọn, mình cũng không có tức giận. Anh tức cái gì? Hơn nữa, trên mặt bác sĩ quan kia vẫn nhìn mình cười. Trên mặt cô dính thứ gì sao? Đang lúc cô suy nghĩ, đằng cận tư bị hai bạn xấu trực tiếp ném lên trên giường. Trong miệng anh bất mãn lầu bầu mấy câu rồi ngủ say. Lương Trần Trần cảm thấy bên cạnh giường mình nhanh chóng lõm xuống. Cô chưa kịp mở miệng thì đang nghe thấy quan hạo lê thở hồn hền, oán giận nói. Mệt chết đi được. Ngày khác nhất định phải tìm A Tư bồi thường phí tổn thất. sương cũng sắp gãy đến nơi rồi. Sặc! Phí tổn thất! Lương Trần Trần bị anh chọc cho bật cười. Quan Hạo Lê thấy cô cười, liền không nhịn được, treo gẹo nói. Chị râu nhỏ, hết bệnh rồi sao? Bây giờ đỡ hơn nhiều chưa? Vâng, cảm ơn anh. Lương Trần Trần biết anh là bác sĩ của ác ma, cũng chưa từng làm gì mình, nói chuyện cũng rất hài hước. Quan Hạo Lê ngáp một cái. Cảm ơn tôi làm cái gì, tôi chỉ là làm việc của một bác sĩ phải nên làm thôi. Người cực khổ nhất chính là A Tư, phần lớn chuyện đều là do anh ta làm. Nếu không phải anh ta hết lòng lau cơ thể để cho cô giảm nhiệt, sao cô có thể hạ sốt nhanh như vậy được? Cái gì? Lau người giảm nhiệt? Vốn gò má của Lương Trân Trân đã đỏ bừng, nay lại còn đỏ hơn nữa. So với phấn còn làm say lòng người, hơn nữa còn ở trước mặt hai người đàn ông, có một loại lúng túng không nói nên lời. Nam cung thần cũng mở một bên nói giúp. Lương tiểu thư hôm nay cậu chủ chịu uất ức, cho nên mới uống rượu say. Ôi, những lời này đối với lương chân chân mà nói giống như sấm sét đánh vào trong đầu cô ong ong, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng ra. Trẻ bao nói ác ma bị uất ức là cái gì? Anh chịu uất ức có liên quan đến mình sao? Chẳng lẽ là do mình làm cho anh ta chịu uất ức sao? Rõ ràng ngược lại thì có. Càng làm cho cô buồn bực là ánh mắt của hai người này nhìn mình thật giống như đang nói. Không cần suy nghĩ nữa, chính là cô gây ra. oan uổng chết mất thôi, rõ ràng cô còn ướt ức hơn ác ma. Mắt thấy mục đích đã xong, quan hạo Lê và Nam Cung Thần liền rút lui, để lại một mình cô và đàng cận tư đang say ở lại. Lương Trần Trần cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, cũng sắp 4 giờ sáng rồi. Cô thật hận không thể đạp người đàn ông đang nằm khỏ khè khỏ khè trên giường một phát xuống dưới đất. Cả người anh đầy mùi rượu, nồng đến mức cô cũng muốn nôn, hơn nữa quần áo và giày còn chưa cởi ra, bẩn quá. Cô có chút chán ghét nhích người tránh xa anh ta, nhưng phát hiện mặc kệ đi tới đâu cũng không ngăn cản được mùi rượu xâm lấn, không khỏi quay đầu tức giận nhìn anh chằm chằm, lại phát hiện người nào đó đang nhắm mắt ngủ yên giấc, làm cho cô tức giận mà không có nơi chút ra. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh ngủ Lúc anh ngủ say khí phách lạnh lùng thường ngày cũng ngoan ngoãn Thu hẹp lại bờ môi cong lên thành một đường cong hài lòng Giống như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp Lương Trần Trần kinh ngạc phát hiện Lông mi của anh vừa dài Lại vừa cong giống như con gái Theo hô hấp đều đặn của anh Lông mi đen nhánh như cánh bướm Có chút run run Nhìn một chút cô cũng có chút mất hồn Chờ sau khi ý thức lại được cảm giác của mình Cô sợ đến cuốn quýt quay đầu Lòng bàn tay khẽ vuốt ngực Cô bị gì đây Trong đầu đột nhiên nhảy ra câu nói Vừa rồi quan hạo Lê nói Cảm ơn tôi làm cái gì Tôi chỉ là làm việc của một bác sĩ nên làm mà thôi Người cực khổ nhất chính là A4 Phần lớn chuyện đều là do anh ta làm Nếu không phải anh hết lòng lau cơ thể Để cô giảm nhiệt Sao cô có thể hạ sốt nhanh như vậy được Trong lòng ngực thịt thịt Nhất định là cô bị bỏ bùa rồi Ngồi ở đằng kia suy nghĩ hồi lâu vẫn là đứng dậy từ từ đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh đằng cận thư cởi giày của anh ra sau đó đến tất thối đợi đến khi cởi quần thì cô chỉ hơi do so dự một chút thở dài một tiếng thôi cũng không phải là chưa từng thấy qua cô phát sốt thì anh giúp mình lau người mặc dù không nhớ rõ ràng lắm nhưng trong mơ hồ vẫn còn có chút ấn tượng hơn nữa giờ phút này anh say thành ra như vậy không cần về kiểu cách nữa Ngón tay vừa mới đặt ở phía trên dây lưng của anh liền bị đè xuống Cô sợ đến nỗi hai má đỏ rực Trong lòng lo lắng không yên Tim đập thỉnh thịch. Ngồi nhỡ anh tỉnh lại cho rằng Mình muốn làm gì anh Vậy thì chết rồi Có điều anh chỉ nằm mơ nói một câu Này con Anh chỉ muốn em Trời ạ Hù chết người rồi Còn tưởng rằng ác ma đột nhiên tỉnh lại Thì ra chỉ là nói mớ Nhưng sao lại gọi cô Còn nói lời nói kỳ quái như vậy, thật là... Buông ra, tôi giúp anh cởi quần áo bẩn ra. Cô thử tránh thoát bàn tay cầm thật chặt tay mình của anh, lại phát hiện sức mạnh của người này thật mạnh, chỉ đành phải nhỏ giọng, kháng nghị nói. Không, chỉ có nai con của tôi mới được. Đằng cận thư tuy mơ hồ, nhưng trong lòng có một chấp niệm, đó chính là không phải nai con thì không thể, nhất là dây lưng quần của đàn ông, Đó là nơi có thể tùy tiện cởi ra sao. Tuyệt đối không được. Lương chân chân nghe anh vô ý thức nói mớ. Trong lòng có một loại cảm giác lạ lạ. Ý của anh nói là Dây lưng chỉ có cô mới được cởi ra sao. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông nhắm chặt hai mắt ngủ say. Giờ phút này anh giống như một đứa trẻ to xác, Không có sự sắc bén và lạnh lùng thường ngày. Nhất là bộ dáng anh nói mớ. Làm cho người khác cảm thấy rất đáng yêu. Đây là ác ma cô biết sao không phải là em trai sinh đôi của anh đấy chứ tôi chính là nai con cô thấy thật sự không thoát được anh bàn tay nắm chặt của mình của anh chỉ đành phải lên tiếng nói cho anh biết nai con đằng cận thư nỉ non mấy tiếng liền chậm rãi buông lỏng tay ra tiếp tục ngủ anh ngủ đi không được quậy tôi nữa Lương chân chân nũng nịu chừng mắt liếc người nào đó đang ngủ tiếp tục chiến đấu với dây lưng quần của anh Cô dùng hết sức của chín châu hai hồ mới cởi nó ra được. Cởi hết, cô liền cầm chăn đắp cho cơ thể chỉ còn mặc mỗi quần lót của anh, không dám nhìn cái chỗ mắc cỡ đó. Về phần quần áo, đáng lẽ không nên cởi ra, để cho anh ở dơ một đêm đi. Mệt chết cô, không trách được bác sĩ quan và trai bao án trách anh giống như ngọn núi lớn, quả nhiên không phải giả. Nếu không phải vì chuyện lúc nãy, cô mới lười phí hơi sức. Ngã cơ thể xuống giường, vẫn là ngủ thoải mái nhất, không thèm quan tâm anh ta nữa. Để ngày mai, sau khi anh ta tỉnh rượu, tự mình tắm rửa, cả người cô mềm nhũn, không còn chút hơi sức nào. Nằm ở trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác gần đây xảy ra một ít chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, làm cho cô không phân rõ thật giả. Chẳng lẽ ác ma thực sự thích cô? Đúng là thụ sủng nhược kinh. Cô nên vui mừng hay là khổ não đây? Nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, Trong lòng cô đếm từng con cừu nhỏ Một con cừu con Hai con cừu nhỏ Ba con cừu con Đếm tới 99 con cừu Cô vẫn chưa ngủ được Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà thở dài Đều do ác ma Làm hại cô suy nghĩ lung tung Đêm dài đằng đẵng Người ta ngủ ngon lành say xưa Nhưng bệnh nhân như cô đây Vốn là cơ thể suy yếu Còn bị anh giày vò đến trễ như vậy Mà mất ngủ Một con ác ma Hai con ác ma, ba con ác ma. Vào buổi sáng, khi những tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào bên trong phòng, lương chân chân xoa xoa hai mắt buồn ngủ ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nhức, nhưng dù không thoải mái, cô cũng phải rời giường. Nếu không tiếp xúc ré ánh mặt trời, chắc cô sẽ nổi mốc mất. Hơn nữa, còn phải đến trường học. Mấy bữa nay, đi học bữa được, bữa không. Quay đầu liếc nhìn người đàn ông nào đó đang phì phò ngủ ngon như vậy, liền vén chăn đi vào phòng tắm, nhìn hai con mắt gấu mèo đen thui của mình. Cô thở dài một tiếng, cảm giác thao thức thật khó chịu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, người nào đó còn đang ngủ, cô vội vàng mặc quần áo tử tế, lách người. Đi xuống lầu dưới, vừa đúng nhìn thấy hạ đông đang ngồi tưới bồn hoa trong phòng. Cô đang suy nghĩ có nên chào hỏi hay không, người ta đã mở miệng trước. Lương tiểu thư đã khỏe hơn chút nào chưa, bữa sáng đã chuẩn bị xong quan xong rồi mới đến trường cái gọi là thịnh tình khó chối chính là đạo lý này hơn nữa cô cũng quả thật là đang đói bụng vâng cảm ơn gì hạ đông cô lễ phép cười cười lương tiểu thư khách khí đây là việc tôi phải làm sau khi ăn điểm tâm xong lương tiểu thư phải uống thuốc tôi đã chuẩn bị cho cô đến lúc đó nhớ mang theo là được hạ đông làm việc luôn tỉ mỉ điều này thực sự khiến lương chân chân rất cảm động Bữa ăn sáng của người có tiền vô cùng phong phú, ngay cả cháo cũng nấu đến vài loại, đừng nói tới vài đĩa thức ăn khai vị. Có điều cô phát hiện, một bàn đầy thức ăn này đều rất nhẹ, không nhìn thấy há cảo và bánh bao hấp, bún gạo hay món ăn dầu mỡ nào. Dường như Hạ Đông nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Lương tiểu thư bị sốt còn chưa khỏe, nên ăn những món ăn nhẹ, tốt cho dạ dày. À, đúng vậy. Khóe môi của Lương chân chân co quắp, gửi đến cực kỳ mất tự nhiên. Cô không thích ăn những món này, nhưng Hạ Đông cũng là có ý tốt. Sau khi ăn điểm tâm xong, cô nhận lấy viên thuốc Hạ Đông đưa tới, liền cho vào trong miệng rồi uống nước. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì. À, thiếu da của dì vẫn còn ngủ ở trên lầu. Tối hôm qua anh ấy uống hơi nhiều, dì bảo phòng bếp chuẩn bị chút canh giải rượu và thức ăn, chờ sau khi anh ấy tỉnh lại có thể ăn. Khóe miệng Hạ Đông nhẹ nhàng cong lên, xem ra trải qua tối hôm qua, quan hệ của thiếu gia và Lương Tiểu Thư hỏa hoãn không ít, biết quan tâm lẫn nhau rồi là chuyện tốt. Lương Tiểu Thư yên tâm, tôi sẽ dặn dò. Ặc, tôi đi đây. Đường chân chân mất tự nhiên, sờ sờ lỗ mũi một cái. Lời cô vừa nói rất kỳ quái sao, tại sao Hạ Đông lại cười quái dị như thế kia, giống như mình vốn hẳn nên làm như vậy. Thật là càng ngày càng khó hiểu, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị Hạ Đông gọi lại. Buổi tối, Lương Tiểu Thư mấy giờ trở về, tôi sẽ dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Thật ra thì bà lại có mục đích khác, hỏi thời gian Lương Trân Trân trở về, sau đó sẽ chuẩn bị sắp xếp cho cô và Lão Phu Nhân gặp mặt, phải hoàn thành kế hoạch mới được. Hả? Buổi tối... Tuy trong lòng Lương Trân Trân suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nói ra miệng. Cô suy nghĩ một chút, đoán chừng vẫn phải về, nói không chừng sau khi ác ma tỉnh rượu sẽ tìm mình. Chẳng lẽ thiếu gia không có nói với Lương Tiểu Thư sao, hôm nay cô còn phải vô thêm một bình nước biển, nếu không sẽ không hết suốt nhanh vậy được. Hạ Đông giả bộ rất kinh ngạc nói. À, vậy 6 giờ tôi sẽ về. Lương trên chân tan học lúc 4 giờ, 6 giờ mới có thể về tới đây, tới đây vô nước biển miễn phí cứ có cảm giác rất kỳ quái. Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng hạ đông thở phào nhẹ nhõm, thật may là có đầy đủ lý do, nếu không sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, chỉ là bà còn phải nghĩ cách đối phó với thiếu gia mới được. Muốn sắp xếp cho lão phu nhân và lương tiểu thư gặp mặt riêng, có thiếu gia nữa thì sẽ không giống nhau. Đợi sau khi nghe được tiếng xe rời đi, bà mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho đằng lão phu nhân một cú điện thoại, nói với bà thời gian cụ thể. Hai người hàn huyên một hồi, liền cúp máy. Lương chân chân ngồi trên xe không ngừng hát gì, trong lòng thầm nghĩ. Không lẽ là ai đang thầm tính kế cô sao? Bởi vì uống thuốc cảm, Lương chân chân cho tới trưa vẫn cảm thấy buồn ngủ. Sau khi tan học, liền trở về ký thúc xá ngủ. Đều do ác ma, làm hại cô vừa cảm lại không được ngủ ngon, đáng ghét chết đi được. Cô đã đếm không biết rốt cuộc mình đã ngáp bao nhiêu cái rồi. Ăn no ngủ đủ vẫn còn chưa khỏe hẳn, xem ra quả thật tối nay mình phải trở về tiêm thuốc mới được. Trước giờ học 10 phút, Tiết Giai Ni cầm bút chọc chọc cô. Sao gần đây cơ thể cậu yếu vậy, hay bệnh, không có tinh thần, có điều... Đường chân chân bị cô nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cô sờ sờ mặt. Hay bệnh lần nào? Có điều, sắc mặt cậu ngược lại hồng hào hơn, có một loại sức quyến rũ của phụ nữ. Thành thực khai báo định, có phải lén lút gặp đàn ông sau lưng mình hay không? Tiết Giai ni hít mắt nhìn cô, rất muốn từ trên mặt cô nhìn ra được cái gì đó. Không có, làm sao có thể? Lương Trần Trần ngượng ngùng nói, bởi vì trong lòng cô quỷ, hơn nữa cô vốn cũng không biết nơi láo, rất dễ dàng liền bộc lộ cảm xúc ở trên mặt mình. Có thật không? Tiết Giai ni cố ý kéo dài rộng, không buông tha bất kỳ một cái vẻ mặt nào trên mặt cô rõ ràng chỉ có chút hoài nghi trong khoảng thời gian trước tới nay lương chân chân vẫn luôn có cái gì không đúng chuyện gì cũng buồn bực ở trong lòng nhưng người sáng suốt đều nhìn ra là có chuyện không ổn trong lòng lương chân chân thoáng qua một suy nghĩ hay là nói cho Shani biết cô ấy là người bạn tốt nhất của mình cô ấy sẽ thông cảm với nỗi khổ tâm của bản thân sẽ không cười nhạo mình lời vừa đến cổ họng thì sự tự ti sẽ đáy lòng trào lên khiến cô nghẹn họng lại Rõ ràng là rất muốn bày tỏ Rất muốn có người cùng chia sẻ với cô Cho cô ý kiến Giúp cô quyết định Chậm rãi cúi đầu Nhẹ khép mi mắt Lồng mi cong lên như cánh bướm Có chút rung rung Đôi môi mấp máy Zaini nếu như mà mình lừa cậu Cậu có thể tha thứ mình không cậu Có thể làm bạn với mình nữa không Lúc nói câu nói này Trong lòng cô run rẩy, Ngón tay nắm chặt quần áo Căn bản không dám dương mắt nhìn nét mặt của Zaini Vậy phải xem chuyện gì đã, nếu như cậu dám ở sau lưng mình len lén rời đi, hoặc là làm chuyện hại mình, chắc chắn mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nói mau, hiện tại nói cho mình biết còn chưa muộn. Tiết Giai Ni thở vì phò liếc cô một cái. Cô gái ngốc, cũng biết có chuyện gạt tôi. Mình... mình quen một người đàn ông. Giọng nói nhỏ như ruồi mũi của lương chân chân vang lên. Cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào, vừa vặn lúc này cát xuyến từ toilet trở lại. Sơ tử báo trong tay lên hô Mau tới đây xem Đại Tân Văn bảo đảm sẽ làm cho các cậu bất ngờ Tiết Giai Ni vui mừng nghĩ Chân chân rốt cuộc cũng chịu mở rộng lòng của mình rồi Lúc nghe cô nói đang quen một người đàn ông Thì rõ ràng rất là hưng phấn Nhưng cô ấy còn chưa bắt đầu nói ra liền bị cắt xuyến cắt đứt Thật là bực mình mà Cô không vui trợn mắt nhìn người nào đó một cái Cậu có thể khiêm tố một chút dùm mình hay không Mỗi lần ra sân đều làm rầm rầm như vậy Mình thích Mình vui vẻ Liên quan gì đến cậu Hừ. Ngược lại tâm trạng của Cát Xuyến rất là vui Vui vẻ cười nói Sau đó tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hai cô Đưa tờ báo trong tay bày ra trước mặt hai cô Nhất thời phá hỏng không khí vừa rồi Lương chân chân cũng không biết là Nên cảm thấy may mắn hay là bi thương Mỗi lần chuẩn bị nói ra bí mật trong lòng Thì đều bị cắt đứt Tìm được cơ hội thích hợp nói ra quả thực là rất khó. Trong lòng Thiết Gia Ni rất đúng mực, cô hiểu chân chân không muốn cho những người khác biết, cho nên chuyện này trước hết cô để ở trong lòng, đợi lần sau tìm cơ hội tâm sự với cô ấy vậy. Mới nghe mở đầu sao đủ, cô còn muốn nghe chuyện ở phía sau cơ mà. Nhìn cái gì? Loại báo này ngày nào cũng là tin tức giải trí lá cải, không có ý nghĩa gì cả. Cô nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn gương mặt hào hứng của Cát Xuyến. Cát Xuyến lườm cô một cái, Ngón tay linh động lật tới đầu trang Chỉ tay vào một tấm hình với tiêu đề Thị trưởng mới nhậm chức của thành phố C Quý Phạm Tây Tuổi trẻ tài cao Quan mới nhậm chức Mở to mắt nhìn đi Còn nhớ rõ thị trưởng đẹp trai này không Chính là lần chúng ta gặp được ở quán cà phê Ngồi chung cùng con tiện nhân thẩm quân nhã kia Cát xuyến hà hê nói Dĩ nhiên nhớ Chúng ta còn nói phải giúp chân chân đuổi theo anh ta Anh ta vậy mà là thị trưởng mới nhậm chức Thật là kỳ lạ Tiết Giai Ni khiếp sợ, lúc mới gặp gỡ đã cảm thấy anh ta rất ưu tú chỉ tiếc lại đi chung với thẩm quân nhã làm giảm một nửa hứng thú của cô sau đó mấy người các cô cũng chỉ tùy tiện nói giỡn một chút người xa lạ mà thôi, họ tên gì cũng không biết, đi đâu mà theo đuổi lại không ngờ chưa tới bao lâu liền nhìn thấy anh ta trên báo biến thần hoa lệ như thế thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt tối hôm trước ở bữa tiệc Lương chân chân đã kinh ngạc qua cho nên lần này cô chỉ có thể cố gắng hết sức giả vờ như rất kinh ngạc trong lòng cũng đang suy nghĩ chắc hình của mình và ác ma sẽ không bị đăng lên đâu mặc dù trước khi đi ác ma có uy hiếp những người đó không cho phép lên báo nhưng lòng người khó đoán cô vẫn có chút lo lắng sao đây xem như đây đúng là một tin lớn nói tới thì thị trưởng trẻ tuổi đẹp trai thế này rất hiếm thấy đó làm cho mình cũng động lòng hai tay cắt xuyến chống cầm Làm ra một bộ dáng hoa xi. Si. Thôi đi, bị đàn ông nhà cậu biết, cẩn thận man giấm chua. Tiết Jenny Ni liếc cô một cái, chuyển sang lương chân chân, nhìn chằm chằm tấm ảnh nãy giờ, không lên tiếng. Không rời mắt được sao, nếu như vừa thấy đã yêu, chị nhất định sẽ giúp cưng, đưa thư tình đến tòa cao ốc thị chính. Bảo đảm sẽ khiến thị trưởng quý rục dịch trộn rộn muốn thấy dung mạo của người đẹp. Sặc, mình chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Jenny Ni... Cậu cũng đừng tính kế mình Lương chân chân cuốn quít che giấu cảm xúc Trong mắt mình Lườm cô một cái Cát xuyến kể sát mặt mình đến trước mặt Lương chân chân Wow chân phi đỏ mặt Mình thấy có hy vọng Cát ra cậu Giáo sư vào rồi Lương chân chân rất cảm kích tiếng chuông vào học Kịp lúc vang lên Liền mở sách ra không để ý tới hai cô nữa Tiết dài như có điều suy nghĩ Nước mắt nhìn bạn tốt Đang vùi đầu nghiêm túc nghe rằng Chẳng lẽ cô ấy nói là người đàn ông cô ấy đang quen là thị trưởng quý? Mặc dù cuộc náo loạn này đã giải tán, nhưng Dương vẫn còn vang vọng hồi lâu. Buổi chiều sau khi học xong hai tiết, Lương Trân Trân dọn dẹp bài vở, chuẩn bị về biệt thự Lan Đình Uyển. Mùa hè ở thành phố C vẫn nóng như thế, khô một đường đi ra sân trường, trên chán lấm tấm mồ hôi, mặc dù có đem dù nhưng cũng chẳng thèm dùng. Lúc này vẫn còn rất nắng Như cái chảo lớn bao phủ cả vùng đất Nắng nóng không có lấy một cơn gió nào Bàn tay nhỏ bé của lương chân chân không ngừng quạt Dường như chỉ để làm thỏa mãn lòng Xuống xe buýt Cô còn phải bắt taxi mới có thể đến nhà ác ma Đúng là xa tận chân trời Nóng chết người Ác ma thối còn không biết gọi điện thoại cho cô đấy Cũng không phái xe tới đón cô nữa 15 phút sau rốt cuộc đến nơi Trời chiều đã nhuộm thành một sắc cam vàng Lộ ra vầng sáng nhảm nhạt Lương chân chân lau mồ hôi trên trán một cái Tâm tình khó chịu đi tới biệt thự sang trọng kia Làn váy màu trắng theo bước đi của cô Mà nâng lên thành một đường cong Mềm mại phất qua bắp chân trắng nõn của cô Làm cho cô cảm thấy kỳ lạ Là vào nhà Không nhìn thấy hạ đông đâu cả Cũng chẳng thấy quan hạo lê Không khỏi nói với người giúp việc bên cạnh Gì hạ đông đâu Bác sĩ quan còn chưa tới sao Bác sĩ quan vừa gọi điện thoại tới nói phải một tiếng nữa mới đến được đây hay là lương tiểu thư ra sau vườn nghỉ mát đi, quản gia hạ đông đang ở đó À, vậy thiếu gia đi đâu rồi? Cô không nhịn được hỏi Buổi trưa sau khi thiếu gia rời giường đã đi rồi tình huống cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ Lương chân chân ngẩn người Chỉ đơn giản như vậy ư không khỏi hỏi một câu nữa Không có nói gì sao? Không có nữ giúp việc lắc đầu một cái. Được rồi, ngồi ở phòng khách này cũng thực sự nhàm chán. Hay là cô ra sau vườn dạo một chút. Bên cạnh vườn hoa có một cái đình nghỉ mát rất đẹp. Từng đóa hoa kiểu diễm đua tranh nở rộ, cực kỳ xinh đẹp. Sọc theo hành lang, cô chậm rãi đi qua đình nghỉ mát, lại không nhìn thấy người cô muốn tìm. Ngược lại, bất ngờ nhìn thấy một bà lão xa lạ, mặc quần áo vải thô đơn giản, trước ngực còn đeo một cái tạp dề, đang cầm cái xẻng nhỏ không người cần củ dưới đất ở trong vườn hoa. Nhìn bóng lưng rất gù, trên đầu tóc bạc trắng, khiến cho cô không đành lòng. Vội vàng đi tới, cười hít mắt nói Bà à, là việc nặng này bà để cháu làm cho, bà vào trong đình ngồi nghỉ ngơi là được rồi. Rất dễ nhận thấy, bà lão này chính là đằng lão phu nhân. Tuồng kịch này cũng là do bà cố ý bàn bạc với Hạ Đông, nghĩ muốn dò xét thử lương trên chân. Không có việc gì, tay chân tôi lẩm cẩm quen làm việc rồi ngày ngày ngồi thì không được thỉnh thoảng làm chút việc nặng mới có ích cho sức khỏe bà cười ha hả ngừng đầu mặt hiền lành nhìn về phía lương chân chân trong mắt tràn đầy sự quan sát đây chính là cháu dâu mà cháu nội bảo bối của bà chọn chúng sao dung mạo xinh đẹp mũ quan tinh xảo cười một cái hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền khả ái đôi mắt to tròn trong veo đầy hồn nhiên và thân thiện Lương Trần Trần cảm thấy dáng vẻ của bà lão đối diện rất hiền hòa, đặc biệt thân thiết, làm cho người từ nhỏ chưa từng gặp qua bà nội như cô lập tức sinh ra cảm khái, không tự chủ, muốn thân cận với bà ấy. Mặc dù cho tóc bạc trắng, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, làm cho cô kỳ quái là trong ánh mắt bà lão nhìn cô giống như mang theo ý quan sát, làm cho cô có chút mờ mịt. Bà à, nói thì nói như thế, nhưng cháu là tiểu bối, nếu không bà đi dạo xung quanh cũng được coi như là hoạt động một chút cô phát ra đề nghị từ nội tâm đằng lão phu nhân càng xem bộ dáng của cô càng vui mừng giọng nói mềm mại ngọt ngào nghe rất êm tai như gió xuân thấm vào lòng người thì ra a thư thích loại kiểu con gái dịu dàng như vậy nhìn cô nhiệt tình như vậy bà liền nổi lên ý trêu chọc cô cô gái nhỏ cháu biết làm sao cho dù sới đất cũng cần một chút kỹ xảo không thể sới lung tung Lương Trần Trần đúng là không hiểu về những thứ hoa cỏ này lắm. Cô nghĩ chỉ cần xới đất mấy cái cho dễ cây, hít thở oxy là xong rồi. Còn cần cái gì mà kỹ xảo chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện với bà lão chắc là người làm vườn. Vâng, cháu thật sự không hiểu lắm. Cô xin lỗi nắm tóc. Dáng vẻ xấu hổ mà đáng yêu làm cho người khác cảm thấy rất chân thật. Một chút cũng không có ý giả vờ hiểu biết. Trong lòng đằng lão phu nhân rất hài lòng nhưng trên mặt lại giả vờ cô ý nói một ít lời khó nghe để khiêu chiến tính nhẫn nại của lương chân chân muốn thử dò xét sự nhẫn nại của cô có tốt hay không các cô gái bây giờ không biết khiêm tốn gì hết không biết còn thích thể hiện chỉ biết biến khéo thành vụng cháu lương chân chân xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ bừng bà lão hiểu lầm cô rồi cô căn bản không phải muốn thể hiện đâu chỉ là nhìn bà rất cực khổ cho nên tốt bụng muốn giúp mà thôi chẳng lẽ điều này sai rồi sao ôi, nhìn dáng vẻ kia của cô là ghét bỏ bà lão như tôi dài dòng sao đi đi đừng để ý tới tôi đằng lão phu nhân cố ý nghiêm mặt thở phì phò nói đây là tình huống gì đây người nên tức giận là cô có được hay không tại sao bà lão này lại tức giận hình như cô không hề nói cái gì cả thật vô tội mà nhưng khi nhìn thấy bà lão có vẻ tức giận cô lại không có biện pháp không để ý cứ có cảm giác trong giọng điệu kia có một chút cô đơn. Trong lòng không khỏi nghĩ đến tin tức trong tivi nói hiện tại rất nhiều con cái của những ông bà lão đều không thực hiện nghĩa vụ của bọn họ, vứt bỏ cha mẹ. Thật đáng thương. Người sống một đời cực khổ phấn đấu vì con cái, sau đó lại chết già. Đây cũng là quá không có tính người. Không có bà à, cháu chỉ vì nhìn thấy bà cực khổ cho nên muốn giúp bà một chút. Nếu như bà lo lắng cháu không biết sới đất Thì bà có thể dạy cháu mà. Giọng nói của Lương chân chân vừa mềm vừa ngọt, cười đến ngọt ngào động lòng người. Trong lòng đằng lã phu nhân vui mừng, đúng là một cô gái hiền lành tốt bụng. So với mấy cô tiểu thư xuất thân quyền quý được nuông chiều, tốt hơn gấp trăm lần. Cô ấy và A Tư, một mạnh một yếu, có thể kiềm chế lẫn nhau. Chắc hẳn tình trạng lúc hai người này ở chung đặc biệt rất thú vị. Cũng không biết bà lão này đến bao giờ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đó đây. Tốt nhất đến lúc đó cô gái này có thể mang thai đứa bé của A Tư. Như vậy thì càng tốt. Trời ạ! Bà già tôi đây mệt mỏi đau lưng. Cháu đỡ bà đến bên cây ghế dài đó ngồi một chút. Bà nói sới đất chỉ là muốn thử dò xét lương chân chân. Lúc này trên căn bản đã nhìn ra tính cách của cô rồi cho nên muốn tiến hành bước ghế tiếp. Lời nói khách sáo Vâng! Hương chân chân vội vàng để cái xẻng xuống, đi mấy bước tới vịn bà. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy cái bà lão này có chút kỳ quái. Có lẽ nhờ mẹ lương nuôi dạy cô cần phải biết kính trọng người già. Hơn nữa phải có kiên nhẫn với người già. Chuyện chỉ như nhấc tay một cái mà thôi, lại không bị đau tim đau phổi. Giúp một tay thì có cái gì mà không được chứ. Cô cẩn thận đỡ bà lão ngồi xuống, nghĩ tới mình tự đi tìm hạ đông hỏi chuyện một chút. Đây rốt cuộc là bà lão nhà ai? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở sau vườn? Vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng nói ai oán của bà lão. Cháu gái à, cháu đây chán ghét bà lão tôi đây sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với bà lão đây. À, cô đâu có ý đó. Bà à, cháu chỉ... Vẻ mặt của lương chân chân lập tức sửng sốt. Tính cách của bà lão này thật kỳ lạ, thật làm cho người khác đoán không ra. Đằng lão phu nhân sẽ không dễ dàng thả cô đi mất như vậy. Cô ý giả vờ vẻ mặt cô đơn không có ai để ý tới, càng thêm thở dài, tiếng thở dài để ấp nỗi cô đơn, đau lòng, tịch mịch. Làm cho người nghe bận tâm nhất là loại cô gái đơn giản không dành việc đời như lương chân chân, lập tức liền không đành lòng, cứ có cảm giác là mình khi dễ bà lão. Cô đành ngồi xuống cạnh bà lão, dịu dàng an ủi. Bà à, bà đừng đau lòng mà, cháu ngồi ở đây nói chuyện phiếm với bà nha. Ồ oh yeah. Cuối cùng cũng đạt được mục đích Trong lòng đằng lão phu nhân cực kỳ cao hứng Nhưng khôn khéo như bà Dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra Cháu có chuyện thì đi mau lên Không cần cố ý ở lại với bà lão đáng thương tôi đây Trong miệng bà tức giận Hừ nói Quả nhiên là bà lão kỳ lạ Thật khó chiều mà Trong lòng lương chân chân thầm nghĩ Không có việc gì ạ Thật sự cháu cũng không có việc gì Cháu đang rất rảnh Cô rất rảnh rỗi dành đến nỗi bị khùng chạy ra sau vườn như vậy sao vậy thì cháu ngồi đây nói chuyện với bà rất lâu rồi không có người trò chuyện với bà đằng lão phu nhân cảm khái thở dài một tiếng trong lòng bà luôn trông mong cháu trai có thể ngồi nói chuyện với mình uống chút trà chiều nhưng bây giờ đó là một mong muốn xa xỉ A Tư làm việc rất điên cuồng ngày ngày loay hoay xoay quanh phần lớn thời gian hai bà cháu đều trò chuyện qua video nghe được lời của bà Trong lòng đương chân chân tự nhiên sinh ra Sự đồng tình Cảm thấy bà lão thật đáng thương Nhất định là bị con cái bỏ rơi Cho nên mới cực khổ không có chỗ nương tựa Tính tình cũng trở nên kỳ lạ như vậy Bà Bà vẫn luôn ở đây sao Sao trước kia cháu chưa từng thấy bà Hôm nay mới đến đây Theo lệnh tuyển người làm vườn Đương nhiên cháu chưa gặp qua bà Một mình rảnh rỗi ở nhà khó chịu Nên muốn tới đây Xem ra không được rồi Tay chân lẩm cẩm rồi không linh hoạt nữa. Đằng lão phu nhân thở dài. Người nhà của bà đâu? Bọn họ đều không có ở đây sao? Lương chân chân kinh ngạc. Trước kia qua TV và báo chí, thấy những người già kia đi ra ngoài nhặt ve chai, duy trì cuộc sống. Thật không nghĩ đến ở trong hiện thực, cô lại gặp được ví dụ. Bà lão bảy tám chục tuổi, lại muốn ra ngoài, nộp đơn xin việc làm vườn. Chuyện này cũng không quá hợp lý đi. Người nhà của bà rất quá đáng người như vậy khẳng định là sẽ không có kết quả gì tốt ôi đừng nói chuyện của bà nữa còn cô bé thì sao cũng là người giúp việc ở đây sao đằng lão phu nhân biết rõ còn hỏi xuất ra một chiêu cuối cùng cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời trong nháy mắt lương chân chân cứng họng về chính vị trí mà cô đang ở không thể không nghĩ tới chỉ là có chút sợ mà thôi tình nhân từ nay cô không chịu nổi Cô tình nguyện cả đời cũng không muốn nhìn thẳng, trải qua cuộc sống hồ đồ, cho đến ngày nào đó, khi ác ma chán ghét cô, hai người sẽ trở thành người xa lạ, không còn liên quan tới nhau nữa. Trong mắt đằng lão phu nhân chợt lóe lên tinh quang, trong lòng buồn bực. Sao cô gái này suy nghĩ lâu như vậy? Hơn nữa, vẻ mặt của cô khiến người khác không thể đoán ra, cả người cũng tựa như phủ lên một tầng u buồn nhàn nhạt, nhạt. Chẳng lẽ A Tư đối xử với cô bé không tốt? Không đúng, ngày hôm qua hạ đông còn nói với bà a tư thấy cô ngã bệnh vẫn ôm vào trong ngực không chịu buông có thể thấy được là cực kỳ cưng chiều nhưng thái độ của cô lại không giống như là cố ý giả vờ chẳng lẽ giữa hai đứa còn có ẩn tình gì hay sao cháu không phải người giúp việc chỉ là con búp bê vải làm ấm giường của ông chủ nhà này mà thôi lương trên chân buông mí mắt xuống lông mi phủ xuống che giấu nhàn nhạt, nhạt đau thương và cô đơn trong mắt cô. Búp bê vải ấm giường. Đằng lão phu nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nói cái gì vậy? Luân chân chân thấy bà lão bên cạnh, kinh ngạc nhìn cô, còn tưởng rằng bà xem thường loại người như cô. Đầu nhỏ, cúi thấp xuống thận ngực rồi. Nhất định là bà cảm thấy cháu là loại con gái ham vật chất, không lo học, lại bán cơ thể mình cho người có tiền, lấy được thủ lao cách xù. Lúc này đến phiên đằng lão phu nhân không nói chuyện, Chuyện của A Tư và Lương chân chân từ đầu đến giờ về căn bản bà cũng hiểu rõ ràng. Tự nhiên hiểu được nguyên nhân ra sao cũng phải người đi điều tra qua gia cảnh của cô. Biết cô là thân bất do kỷ mới như vậy. Từ nội tâm của bà mà nói rất có hào cảm với Lương chân chân là một cô gái tốt thấy cảm xúc của cô xuống thấp không khỏi cầm lấy tay của cô nói ra lời thấm thiế. Bà nội cảm thấy cháu là một cô gái tốt cho nên làm như vậy Nhất định là có nguyên nhân Mỗi người đều có cơ thể Sao lại là búp bê vải đây Hơn nữa làm sao cháu biết Người khác không phải thật sự thích cháu Mới vẫn giữ cháu ở bên người đây Hạ Sao đột nhiên bà lão giống như biến thành người khác thế này Mặc dù bà nói rất có lý Nhưng cô cứ có cảm giác Có cái gì đó không đúng Là ảo giác của cô sao Thấy về mặt sững sờ của lương chân chân Đằng lão phu nhân lập tức ý thức được Dường như mình nói nhiều rồi có điều bà lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy đối phó với một cô gái nhỏ vẫn không thành vấn đề bà nhanh chóng đổi đề tài cười đến hiền lành hòa ái thấy bà già đây lắm mồm đúng không dù sao cũng không còn trẻ nữa ở phương diện khác vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn các cô gái nhỏ như cháu bà à cảm ơn bà đã an ủi cháu cháu hiểu ạ lương chân chân miễn cưỡng giật giật khóe miệng mấy ngày này ngay cả cô cũng cảm thấy ác ma đối với mình khác Từ trong miệng một người khác nghe được chuyện khiến lòng cô ấm áp. Từ từ, phòng bị và chán ghét đối với anh cũng dần dần biến mất. Trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một loại tình cảm đặc biệt, làm cho cô sợ hãi và mê hoặc. Cố tình cả một ngày hôm nay, anh cũng không gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm cô. Biết rõ cô ngã bệnh còn chưa khỏe, cho cô một quả táo ngọt, sau đó lại không quan tâm. Làm cho cô trong nháy mắt có loại cảm giác như rơi xuống hầm băng, giống như đang ngồi trên cắp treo từ từ đi đến một độ cao dừng lại một hồi như vậy trong nháy mắt cấp tốc giảm xuống từ trên trời rơi xuống đất hiểu là tốt rồi giữa những người tuổi trẻ cần phải mở lòng có gì buồn bực đừng giữ ở trong lòng không nói vui mừng hoặc là buồn bực đều nên nói ra cho đối phương biết nhất là không được để sang ngày mai hay sau này mới nói phải nhớ không ai hiểu được suy nghĩ của cháu trong tình yêu cần nhất là đối xử thẳng thắn Đàng lão phu nhân nhiệt tình nói xem như bà đã nhìn ra hai đứa trẻ đều mù mù mơ mơ căn bản không hiểu tình yêu nhất là a Tư, chắc hẳn đã khiến cô gái người ta hiểu lầm rất nhiều rõ ràng trong lòng là rất quan tâm đến người ta nhưng cái thằng nhóc thối kia lại không có năng lực biểu đạt Trời ơi chuyện này thật làm cho người khác buồn bực mà bà lão thực sự hiểu lầm rồi Căn bản giữa cô và ác ma không được xem là một đôi, nhiều lắm chỉ là quan hệ chủ nhân và tôi tớ. rốt cuộc, mình ở trong lòng anh được xem là cái gì? Đã từng mặt dày hỏi có một lần, lại nhận được đáp án như vậy, làm cho cô hoàn toàn mất đi can đảm, cũng không dám thêm hy vọng xa vời. Nếu cứ tiếp tục đề tài này không thể nghi ngờ là càng thêm thương cảm, hơn nữa, thời gian cô tiêm cũng sắp đến rồi. Bà à, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi nhé. Cháu phải đi chuyển nước biển rồi, bà cũng sớm về nhà đi, mặc dù vào mùa hè, nhưng gió đêm cũng rất lạnh, phải giữ sức khỏe đấy. Cô đứng dậy tạm biệt. Đằng lã phu nhân thấy cô cũng nên trở về rồi, mục đích hôm nay mình đã đạt được. Đối với cô bé này rất hài lòng, nhưng mà đối với chuyện tình cảm của hai người bọn họ cũng không hài lòng lắm. Cũng lâu như vậy rồi, còn chưa rõ ràng, thật là chậm đến nỗi bà đây cũng nhìn không nổi. Ừ, cháu đi đi lương chân chân mỉm cười với bà cất bước đi gió đêm lạnh lẽo xuyên qua từng tán lá cây thổi lất phất đến trên người cô mang theo tiếng xì xào sột sột xoạt xoạt đong đưa hát lên bản tình ca của mình không biết vì sao trong lòng cô thế nhưng mơ hồ mong đợi ác ma trở về ngay sau đó cô lập tức khinh bỉ bản thân quả nhiên là có khuynh hướng cuồng ngược sau khi cô rời khỏi một bóng người đi ra từ sau núi giả Cô chính là Hạ Đông, theo núp ở chỗ ấy, theo dặn dò của đằng lão phu nhân. Lão phu nhân, bà cảm thấy thế nào? Hạ Đông cung kính hỏi. Cô gái này không tệ, nhưng giữa hai đứa phải có tồn tại hiểu lầm gì hay không? Sao nhìn không được vui vẻ như vậy? a tư đâu rồi? Nó còn chưa về sao? Vẫn chưa ạ. Buổi trưa sau khi thiếu gia rời giường liền rời đi, sắc mặt không được tốt. Có lẽ là do tối hôm qua uống rượu say, không đợi tôi mở miệng. Cậu ấy đã nói buổi tối không trở về Sau đó đã rời đi luôn rồi Hạ Đông đáp Trong quá trình vẫn không nhắc tới lương chân chân Đằng lão phu nhân nghi ngờ hỏi Hạ Đông nhớ lại tình cảnh buổi trưa Sau khi thiếu gia xuống lầu Trên mặt vẫn còn vẻ say rượu Tối hôm qua Không nói một lời nào ăn sáng Bà tốt bụng nói một câu Những thứ này đều là lương tiểu thư trước lúc rời đi dặn dò chuẩn bị cho thiếu gia Kết quả chỉ đổi lại sự yên lặng bà vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn hôm nay thiếu gia đổi tính sao chẳng những không mở miệng hỏi lương tiểu thư đi đâu hơn nữa khi nghe tên cô ấy cũng không có cảm giác một chút phản ứng cũng không có đằng lão phu nhân cũng tỏ vẻ không hiểu chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao chuyện của hai đứa nó người làm trưởng bối đây cũng không thể xen vào tùy tụi nó đi từ hôm nay trở đi chỉ cần lương chân chân ở đây ăn cơm Cô liền bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn bổ máu canh dinh dưỡng Cho cô ấy uống nhiều một chút Cho nó uống nhiều một chút Gầy quá, tương lai sinh con cũng khó khăn Dừng một chút Bà lại nói tiếp Còn nữa, cô đi cha xem phòng của a tư Trong ngăn kéo cô chuẩn bị thuốc tránh thai hay không Phát hiện thì đổi tất cả thành vitamin Còn nếu tìm được vật khác Thì cũng xử lý đi Phải làm cho cô gái ấy mau sớm mang thai mới được Lão bà tôi đây Ngày nào cũng chán muốn chết nhanh chóng để cho bọn chúng sinh đứa bé cho tôi bế vâng hạ đông hiểu rồi bảo đảm sẽ làm mọi việc gọn gàng lưu loát lão phu nhân yên tâm hạ đông gật đầu lên tiếng cô làm việc tôi luôn yên tâm chỉ mong sớm ngày nghe được tin tức tốt đằng lão phu nhân thở dài rằng rặc, phịn tay hạ đông chậm rãi đứng lên chuyện hôm nay không được để cho a tư biết sẵn dò bọn người làm kín miệng chớ nói lời gì không nên nói Vâng ạ Hai người chậm rãi đi về hướng ngược lại Lương chân chân đi Đi đến cửa sau Ông quản gia đằng phúc của nhà họ đằng đang chờ tại đây Giờ phút này đằng cận tư Vẫn còn ở trong phòng làm việc phê duyệt tài liệu Thỉnh thoảng tra xét giá cổ phiếu Của một vài công ty Ép buộc bản thân bình tĩnh lại Nhưng màn ảnh máy vi tính Thỉnh thoảng đều hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng người kia Làm anh thật sự Giận đến muốn đập nát nó Giọng nói không vui vang lên Nam Cung Một hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời Anh tức giận tiện tay quăng dấp Tài liệu bên cạnh ra ngoài Giọng nói lớn hơn Nam Cung thần Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Anh lạnh lùng hờ một tiếng Lăn vào đây Tổng giám đốc Hôm nay trợ lý Nam Cung đã đến ngũ Đài Sơn rồi Do tôi tạm thời Tiếp thay công việc của anh ấy Thư ký giản dịch run rẩy nói Hơn nữa mấy chữ cuối cùng giọng nói nhỏ đến ngay cả mình cũng không nghe được. Đàng cận tư nhức đầu nâng chán, anh cư nhiên quên mất, mỗi lần luôn theo thói quen kêu tên Nam Cung kia. Hôm nay tốt hơn, cậu ta vừa đi mình còn chưa quen. Đem bảng báo cáo phân tích thị trường tới cho tôi, còn nữa, cà phê của tôi. Tổng giám đốc xin chờ một chút, tôi lập tức lấy vào. Sản dịch vội vàng không người lui ra ngoài, mới vừa rồi thật đúng là hù chết anh. Anh thật là càng ngày càng bội phục trợ lý Nam Cung rồi. Cường nhiên có thể đi theo đằng tổng 8 năm Anh đoán chừng 8 ngày sau Thì anh đã không chịu nổi Quá kinh khủng Hoàn toàn là đang khảo nghiệm trái tim Và năng lực chịu đựng của anh Không làm được, liền tiêu rồi 10 phút sau Một tay anh cầm bảng báo cáo phân tích thị trường Một tay bưng cà phê Vững vàng đặt ở trên bàn làm việc của tổng giám đốc Anh còn đang nghĩ mình nên đi ra ngoài Hay là ở lại chờ dặn dò Tránh cho xảy ra chuyện vừa rồi lần nữa Đột nhiên chuyển đến tiếng gầm giận dữ. Đây là cà phê ai pha? Cà phê này cũng có thể uống sao? Đang cận thư vừa nhìn báo cáo bên cạnh, vừa bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại phát hiện đây căn bản không phải là vị anh thường uống, trong lòng nhất thời phiền não khó chịu, dẫn đến trực tiếp quăng ly cà phê trong tay ra ngoài. Giản dịch sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, đầu gối không ngừng run dày. Tổng giám đốc, trước kia đều là do trợ lý Nam Cung làm những thứ này anh anh ta không có dạy tôi nên pha cà phê như thế nào cút đằng cận thư giận dữ quát lên trên mặt bao phủ một tầng xương lạnh sát khí bức người giản dịch run run rẩy rẩy xoay người nhưng chưa đi được hai bước lại bị giống lên dọn dẹp cà phê dưới đất sạch sẽ cho tôi anh trực tiếp ngã xuống trên mặt đất nửa ngày không bỏ dậy nổi vuốt tim khóc dòng nói cha mẹ ơi anh có thể đổi lại chức vị làm việc được không Công việc trợ lý không phải cho người làm mà Cũng chỉ có nam cung thần Có siêu tâm lý chịu đựng Và ý chí kiên cường thì mới có thể làm được Những người khác theo không kịp Đợi sau khi trong phòng Khôi phục yên tĩnh Đàng cận tư cũng không xem báo cáo nữa Hôm nay cảm xúc của anh nóng nảy Đều do nai con làm hại Buổi trưa sau khi tỉnh lại Anh phát hiện trên người mình còn mặc quần áo Của ngày hôm qua Chỉ mới cởi quần Hơn nữa khắp người toàn mùi rượu Thôi đến mức anh cũng không chịu nổi nhanh chóng nhảy dựng lên vọt vào phòng tắm tắm đến hơn nửa tiếng đồng hồ tối hôm qua cư nhiên không ai tắm cho anh trong đầu dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua xảy ra anh đến quán bar tìm lê tử và nam cung uống rượu hai người bọn họ nói rất nhiều chuyện với mình anh nhớ rõ ràng nhất chính là bọn họ nói nai con không thích anh dù thế nào đi nữa tâm trạng anh thật không tốt càng uống càng nhiều sau đó đầu anh liền chóng mặt cái gì cũng không biết về nhà thế nào anh cũng chẳng quấn thượng tượng gì cả lúc ngủ giống như trong mơ hồ có người cởi quần của anh anh nghĩ nhất định là muốn cùng anh tắm liền yên tâm ngủ kết quả buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện chỉ là nằm mơ khắp người đầy mùi rượu thối anh cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu chuyện tối hôm qua xảy ra ở quầy ba tựa như một quả bom hẹn giờ nổ tung ở trong đầu anh anh đưa ra một kết luận quan trọng như vậy nay con không yêu thích anh cho nên không muốn tắm cho anh cho tới bây giờ sắc mặt của anh vẫn đen thui sau khi xuống lầu liền gọi người giúp việc lên lau dọn phòng anh sạch sẽ đến tổng vệ sinh hoàn toàn không được có bất kỳ mùi lạ nào cả sau khi xuống lầu Hạ Đông nói cho anh nghe về chuyện nai con nói gì mà những món canh cháo này đều là cô cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị hừ bà coi mình là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị dụ như thế sao một chút thủ đoạn này cũng sẽ tin sao Nếu như anh tin tưởng nai con quan tâm tới mình Thì mới thật sự là kẻ ngu Anh suy nghĩ xong rồi Phải bỏ mặt cô mấy ngày Muốn chứng minh thật ra thì mình cũng không có để ý cô như vậy Đặc biệt là vào lúc cô ngã bệnh như thế này Càng thêm không quan tâm cô Để cho cô tỉnh lại Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng mà trong đầu vẫn không tự chủ được Hiện lên bóng dáng xinh đẹp của cô Thỉnh thoảng chui ra quấy nhiễu suy nghĩ của anh Làm cho anh không có cách nào chăm chỉ làm việc Tựa như con ông mật nhỏ không ngừng bay vòng vòng trong đầu anh. Cố tình nam cung thần cũng bị anh đẩy đến ngũ đài sơn rồi. Tất cả chuyện phiền muộn đều tới cùng một lúc, làm cho anh tâm phiền ý loạn, có một loại phiền muộn không nói ra lời. Tựa lên trên ghế da màu đen, nhắm mắt lại, ép buộc mình tập trung làm việc. Trong khoảng thời gian này, có vài dự án đang bắt đầu tiến hành. Không có nam cung ở bên cạnh, mình tựa như mất đi cánh tay trái đắc lực, cuối cùng là vẫn không quen. Có điều, lời đang cận tư anh nói ra sao có thể rút lại thiếu ai anh cũng có thể sống rất tốt nói thì nói như thế nhưng bóng dáng người nào đó vẫn hiện lên trong đầu anh thật sống động cầm điện thoại di động lên bấm số của cô rồi lại để xuống anh muốn mê muội ra sao đây hừ ngồi cứng đơ đến ba giờ sau anh thật sự không chịu nổi nữa bảo tài xế lái xe trở về biệt thự lan đình uyển lại nói tới lương chân chân Sau khi trở về phòng khách, quan hạo lê đã đợi ở đó, thấy cô buồn rầu từ sân sau đi ra, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Chị dâu nhỏ, tâm trạng không tốt sao? Tôi có tên đàng hoàng, không được gọi lung tung. Lương chân chân không vui, trừng mắt liếc anh ta một cái. Người ta chính chủ cho tới bây giờ cũng chưa có lên tiếng qua, cố tình bọn họ lại cứ đặt tùm lung tên gọi. Nếu như ngày nào đó mình nghe thành thói quen, lại vô tình bị vứt bỏ, đó không phải là tự tin mất mặt sao? Cho nên vẫn nên sớm cắt đứt cho ổn thỏa. Quan Hạo Lê không để ý tới việc cô tức giận Chớp chớp cặp mắt đào hoa quyến rũ Nếu không Vào lúc chỉ có hai chúng ta Tôi gọi em là Tiểu Trân Trân Thật là buồn nôn Sao người sau còn ghê tởm hơn người trước thế này Lương Trân Trân dùng vẻ mặt ghét bỏ Nhìn anh ta Anh gọi tôi là Lương Trân Trân là được rồi Như vậy sao được chứ Gọi cả tên lẫn họ làm cho mối quan hệ của chúng ta có vẻ xa lạ quá. Nếu không thì kêu tiểu chân châu. Quan Hạo Lê chống cằm nói, khó có dịp A Tư không có ở đây. Đương nhiên anh ta muốn nắm chặt cơ hội. Phúc, tôi với anh vốn không quen thuộc, anh gọi tên là thích hợp nhất rồi. Lương chân chân cảm thấy thông não cho anh ta thật là khó khăn. Tiểu chân chân, cái người này nói gì cũng làm tổn thương trái tim của tôi, cái gọi là trước lạ sau quen. Hai ta cũng qua lại thân mật nhiều rồi Tại sao có thể gọi là không quen đây Quan hạo lê giả bộ Đau lòng muốn chết Lương Trần Trần lười phản ứng lại với anh Bắt đắc sĩ trợn to mắt Người này giống như mắc phải chứng tự luyến cuồng Nhất là cái bộ dạng híp lại đôi mắt hoa đào Luôn làm một bộ dáng đưa tình đắm đuối Nhìn ai cũng giống nhau Lạm tình Anh đừng dài dòng nữa Tiêm đi Cô bình tĩnh nhìn anh Quan hạo lê rất thất bại co quắp khóe môi Không trách được có thể ở chung một chỗ với A Tư. Ở phương diện khác mà nói, hai người thật sự có chút giống nhau. Thật là làm cho người khác có loại kích động, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cố tình chỉ có thể nhịn. Trong lúc tiêm, quan hạo Lê thoải mái mà vừa lòng, ngã ngửa trên ghế sofa vừa xem tivi, vừa ăn nho chín mọng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lương chân chân. Sao A Tư còn chưa quay về? Cô im lặng cho anh một cái vẻ mặt. Làm sao mà tôi biết? anh ta đi đâu cũng không xin phép tôi, quan hệ của hai người tốt như vậy còn không biết, huống chi người ngoài như tôi đây. Chẳng lẽ tối hôm qua giận dỗi rồi sao? Trong lòng quan hạo lê âm thầm nghĩ ngợi, theo lý thuyết, sau khi trải qua tối hôm qua, hai người nên thấy rõ ràng tâm lý của đối phương mới đúng, tình cảm cũng sẽ tiến thêm một bước, sao ngược lại lại thành ra như vậy đây? Suốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Thế nhưng lại không biết, đằng cận tư sau khi say rượu, Cả người anh đều mơ hồ, nói mớ cái gì căn bản cũng không có chút nào ấn tượng. Hơn nữa, buổi sáng, khi anh nhìn thấy dáng vẻ như không ai thèm quan tâm của mình, trong nháy mắt, liền nghĩ đến những lời lê tử nói tối hôm qua, trong lòng nhất thời không thoải mái. Còn lương chân chân, cô ngược lại bị chuyện tối ngày hôm qua làm nhiễu loạn suy nghĩ, giống như có một loại cảm giác ngọt ngào, cả người được bao phủ trong sự ấm áp, nhìn dáng vẻ ác ma, ngủ như một đứa bé to xác, sâu trong lòng của cô. Dâng lên từng trận rung động nhỏ Hơn nữa khi anh nằm mơ nói câu kia Nay con Anh chỉ muốn em Mặt cô hồng như dáng trời chiều Giống như một người đang rơi vào bể tình Không có cách nào tự kiềm chế Cuốn vào trong vòng nước xoáy Phiêu đáng không có lối thoát vốn tưởng rằng hôm nay ác ma sẽ nói với cô cái gì Hoặc là bày tỏ cái gì Hoặc là thái độ với cô sẽ tốt hơn một chút Ít nhất sẽ không giống như trước Bá đạo ra lệnh Hay không suy nghĩ tới cảm nhận của cô Nhưng hóa ra cô vẫn tự mình đa tình Cả ngày hôm nay Cô đều không có nhận được lời nào Giống như tối hôm qua chỉ là nằm mơ Căn bản không tồn tại Lòng của cô trượt lạnh thấu Còn chưa được sủng ái Đã bị đánh vào lãnh cung Làm cho trái tim nhỏ bé của cô thật khó mà chấp nhận Chỉ hận mình chưa bao giờ có loại chờ đợi này với anh Như vậy Cũng miễn đi sự phiền muộn và cô đơn này Càng thêm phiền não Ghét ác ma Hại người ta thật ác Bắt đầu từ bây giờ, cô muốn đuổi phần suy nghĩ không nên có này đi. Không thể để cho mình lâm vào cục diện bị động lần nữa. Cô rất sợ. Lương chân Trần rất sợ cái cảm giác bàng hoàng và bất lực này. Sợ một khi chính mình chìm sâu vào tình cảm ấy, lại biết được rằng mình chỉ là món đồ chơi. Căn bản cũng không xứng đáng với chủ nhân. Ôm lấy sự nhớ nhung xa xôi. Như vậy, cô sợ mình sẽ không chịu nổi. Thân thể cô đã bị anh ta chiếm lấy. Chẳng lẽ ngay cả trái tim cũng muốn rơi vào tay già khay sao? không, cô không thể. cô phải khóa tim mình lại. chỉ có như vậy, ngày rời đi, cô mới có thể toàn thân mà lui. quan hạo lê hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang biến hóa của lương chân chân. chẳng lẽ mình thật sự đã đoán đúng? không có chuyện gì xảy ra. hồi lâu sau, lương chân chân mới nói ra một câu. sau đó không hề quan tâm đến anh ta. đều do anh ta tùy tiện dẫn dắt suy nghĩ của mình càng nên trách anh ta tối hôm qua không nên đem ác ma uống say còn nói với mình một đống lời khó hiểu để cho cô suy nghĩ lung tung. Thật là đáng ghét. Cả đám bọn họ đều không có ý tốt cố ý trêu đùa mình. Thật là quá đáng. Nhìn dáng vẻ của chị cũng biết đang gạt người. Không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra thì sao mặt chị lại dâu dĩ như vậy? Quan hạo lê kinh bỉ liếc cô một cái. Cô tưởng trí tuệ của anh kém sao? Cô trợn tròn mắt nơi dối. Này, tôi nói anh, anh rất phiền Sao thích thăm dò người khác như vậy? Muốn biết tình hình cụ thể thì đi hỏi ác ma đi Ác ma? Quan hạo lê cười đến cực kỳ tà ác rút cuộc lần đầu tiên nghe thấy cái từ đó từ trong miệng của cô Đường chân chân thấy vẻ mặt sáng rực của anh ta Tự trách bản thân mới vừa rồi nhất thời nhanh miệng Không có chú ý tới cách dùng từ Để cho người đàn ông tự luyến bắt được nhược điểm Không sao, dù sao nói ra cũng không thu trở lại được vò đã mẻ thế không sợ sứt vốn chính là ác ma chẳng lẽ còn không cho phép cô nói à chẳng lẽ không đúng cô dứt khoát hỏi ngược lại một câu nằm vật trong ghế salon giận dữ liếc mắt nhìn thuốc nhỏ giọt thật chậm quay mặt vào trong không để ý tới người đàn ông tự luyến đang ồn ào kia nữa phải quan hạo lê còn chưa nói ra câu nói kế tiếp chị nói quá đúng thì đã bị người ta không để ý tới đành phải câm miệng bé mặt lấy điện thoại di động ra Chơi trò chơi Sau khi chuyển xong Đặng cận thư vẫn chưa về Lương chân chân nhìn đồng hồ Đã 10 giờ rưỡi rồi Trong lòng có chút ủy khuất không nói ra được Nghĩ tới vẫn là nên để xe của anh chàng Tự yêu bản thân kia trở về trường học đi Bằng không ở chỗ này rất khó chịu Thân phận quá xấu hổ rồi Thật ra thì quan hạo Lê Cũng cảm thấy rất kỳ quái Nhưng anh ta có tình nhẫn nại nên không hỏi Bởi vì có hỏi cũng không hỏi được nguyên nhân chuyện này đến a tư còn không làm được trong lòng anh ta vẫn nghĩ thu dọn hòm thuốc xong lập tức chuẩn bị rời đi này anh có thể đưa tôi tôi muốn quay về trường học hương trên chân có chút ngượng ngùng mở miệng rất sợ sẽ bị cự tuyệt dù sao vừa rồi thái độ của cô đối với người ta cũng không được tốt lắm quan hạo lê quay đầu nhìn cô một cái đôi mắt đảo hoa quyến rũ chuyển động đưa chị về tôi không dám Lương chân chân buồn bực. Chẳng lẽ anh ta lo lắng mình sẽ mắng anh ta? Tại sao tôi bảo đảm ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, đến cửa trường học lập tức xuống xe, sẽ không quấy rể anh? Chị dâu nhỏ vì nghĩ cho an toàn của bản thân tôi chị đừng làm khó dễ tôi. Mặt quan hạo lê lụ vẻ khó xử nếu như bị cái thùng giấm lớn A tơ biết anh lái xe đưa Lương chân chân ra ngoài đoán chừng kết quả sẽ vô cùng thảm thiết. Có nghiêm trọng vậy không? anh chàng tự luyến nói cũng quá lên rồi không chịu thì thôi cô không vui nói thật là đáng ghét một đám người quá đáng ghét hạ đông nghe được đối thoại của bọn họ vội vàng đi tới ôn hòa nói đã muộn thế này lương tiểu thư trở về trường học chỉ sợ ký túc xá cũng đã đóng cửa giường đệm phòng ngủ trên lầu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ không bằng đi lên nghỉ ngơi trước thiếu ra bận rộn công việc có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi Lương chân chân không còn lời nào để nói Hạ quản gia thật đúng là Bách hiểu xanh Các tầng các mặt đều hiểu rõ ràng như thế Hơn nữa còn có thể nhìn thấu lòng người Thật là đáng sợ Em đi đây, chị dâu nhỏ, ngủ ngon Quan hạo lê cười híp mắt Phất phất tay, lưu lại một bóng lưng Phong lưu, tiêu sái Phòng ngủ tầng 2 Lương chân chân phát hiện Tất cả chăn ga gối trên giường đều được thay mới Nhưng màu sắc lại không thay đổi nhiều lắm Vẫn là ba màu đen, trắng, xám. Nhìn chung quanh cả căn phòng, trên căn bản đều là kiểu này. Mỗi một thiết kế và bày biện đồ dùng trong nhà đều rất phù hợp thân thể con người, đường nét đơn giản thanh thoát, khắc họa hình dạng không đồng nhất, thuộc phong cách trang hoàng hiện đại đơn giản. Cô vào phòng để tắm nước lạnh, lập tức lên giường nằm ngủ, chăn đắp ở trên giường được giặt sạch sẽ, có hương vị mặt trời rất ấm áp, nệm cũng mềm mại, ngủ rất an toàn. Ôm chăn lăn hai cái, đột nhiên nghĩ đến buổi tối ác ma sẽ trở về. Mình không thể nằm thoải mái ở giữa, lầu bầu chuyển sang bên cạnh, không nhịn được oán trách một câu. Đã muộn thế này mà còn chưa trở lại. Nói xong, cô mới ý thức được mình như một cô vợ nhỏ oán giận chồng về trễ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bay đến một mảnh phấn hồng, đá đá chăn, che đầu ngủ. Sẵn sáng, sáng đằng cận thư mới trở về, không làm kinh động bất kỳ ai, lập tức lên lầu mở cửa phòng ra là thấy ngay được chân trên giường hơi phồng lên trong lòng lặng lẽ chảy một dòng cảm xúc ấm áp, vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, không tự chủ bước nhẹ chân đi về phía bên giường đứng ở đó không lên tiếng mắt nhìn xuống vẻ mặt đang ngủ của cô sáng ngủ lười biếng như mèo con thân thể nho nhỏ co rút trong chăn thành một khối, còn bất chợt chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhăn nhăn mũi bộ dáng ngây thơ động lòng người, dường như vĩnh viễn đều xem không đủ anh bị ma nhập thật rồi, bị một tiểu yêu tinh xinh đẹp hoàn toàn tiến vào trong lòng, đuổi cũng không đi. Đang chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa, dường như tai nghe thấy cô nàng lầu bầu nói mớ cái gì, không nhịn được cúi người đưa lỗ tai đến gần. Nếu như anh có thể biết được, nếu như anh có thể biết trước điều cô sắp nói là gì, anh thà rằng mình không nghe thấy. Anh trai, một tiếng nói mơ vô ý thức này trong nháy mắt Phá hủy tâm tình vừa mới vững vàng của anh đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả đấm không tự chủ siết chặt, cánh môi lạnh bạc, mím thật chặt, giống như đang chịu đựng, tức giận, cực lớn. Con người đèn phức tạp của đằng cận tư nhìn thoáng qua người đang ngủ trên giường. Cho đến bây giờ, cô vẫn không quên được người đàn ông Diệp Thành Huân kia, ngay cả người bên trong giấc mơ cũng là anh ta sao? Anh hít một hơi thật sâu, nắm tay thật chặt, xương cốt phồng lên rõ ràng, gân xanh nổi lên. Con người đèn tĩnh mịch giống như ngôi sao trong đêm tối sâu không thấy đáy như đầm nước, dường như trong đó có sóng lớn đang mạnh mẽ đảo lộn, các lớp xếp chồng lên nhau giống như dấu hiệu báo trước cơn bão sắp tới. Xoay người đi ra cửa cũng không quay đầu lại, bởi vì bị sự tức giận che khuất, thậm chí anh còn không nghe được câu nói phía sau của Lương Chân Chân. Mấy phút sau, dưới tầng lại truyền đến âm thanh động cơ ô tô vang lên. Hạ Đông khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu ra vừa trở về một lúc, lập tức đi luôn rồi hả? Khó hiểu nhìn lên tầng, không có một chút động tĩnh nào. Chuyện này là như thế nào? Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đang xảy ra, người đang ngủ say trên giường kia lại không biết một chút gì, vẫn ngủ say như cũ. Không phải giấc mơ ngọt ngào, mà là cảnh trong mơ làm cho người ta phải rối rắm Trong mơ, anh trai công thành danh toại, trở về nước, cô và mẹ Diệp vui mừng ra sân bay đón anh. Thừa dịp lúc mẹ diệp không để ý Anh trai lại có thể thổ lộ với cô Nói lúc ở nước ngoài Ngày ngày đều nghĩ đến cô Trong lòng cũng hiểu được rõ ràng Người mình thật sự yêu là ai Không hiểu vì sao khi nghe anh ta bày tỏ tình cảm chân thành Vậy mà mình lại không có một chút cảm giác nào Nhìn anh ta ngọc thụ lâm phong Sáng vẻ hăng hái Trong lòng cũng không còn rung động nữa Quả nhiên như câu nói kia Nhiều chuyện đã qua rồi Thì sẽ không có sau đó phần yêu say đám trước cô đã thực sự bỏ xuống coi anh ta như anh trai ruột cho nên mặc kệ anh ta nói gì lòng mình đều lặng như nước tim sẽ không đập thình thịch gò má sẽ lại càng không phát sốt giống như tiểu nữ sinh chưa từ bỏ chân chân là bạn gái của anh được không lương chân chân chỉ đơn giản ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía anh ta những lời này rất quen tai giống như cảnh tượng lúc trước mình thổ lộ trong lòng toát lên vẻ tự diễu mơ hồ Quả quyết lắc đầu một cái giống như thở dài bất đắc dĩ nói Anh trai, anh chính là anh trai ruột của em hơn nữa em đã không còn thích anh nữa rồi Có lẽ trong giấc mộng cảm giác chân thực quá mạnh mẽ không kìm lòng được cô nói mơ thành tiếng mà không may chữ thứ nhất bị đàn cận tư nghe thấy trong lúc đó hiểu lầm giữa hai người từ một khe hở nho nhỏ lặng lẽ bắt đầu nứt ra thành vực sâu mà lương chân chân cũng không hề hay biết cũng rất oan uổng nhưng dù sao vẫn có rất nhiều chuyện trùng hợp cũng không thể né tránh cái gọi là việc đời khó liệu chính là như vậy khiến cho người ta chẳng thể đề phòng cái miệng nhỏ nhắn của cô lẩm bẩm lật người ngủ tiếp gương mặt hồn nhiên không hề sắc sảo không ngờ một ngày nào đó cảnh trong mơ của cô xuất hiện thực sự xuất hiện so với lúc này cảm giác trong lòng khi đó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần